các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net quan tất cả đều không phải là mộng tâm tình ảm đạm liền thoải mái hơn đến đây đi ăn sáng thôi anh tại sao muốn hỏi anh tại sao lại tìm cô ăn xong rồi hãy nói tiếp được không tuy là câu hỏi nhưng lại vô hình có dỡ ép buộc cô ngoan ngoãn ngồi xuống vừa ăn sáng vừa không nhịn được liếc trộm anh ăn xong bữa sáng chính là thời điểm giải quyết mọi chuyện vương vô tình liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng Không mất đi sự khiêu gợi đang ngồi trong phòng khách Trái tim của cô lại bình bịch Bình bịch tăng nhanh Anh không nóng không lạnh hỏi Tại sao phải rời bệnh viện Không tại sao Cô sớm muộn cũng sẽ đi Đồ đề tài Khi nào thì em khô phục trí nhớ Anh suy nghĩ sâu xa Nhìn cô chăm chú như muốn nhìn thấu tâm tư của cô Khi tỉnh lại Tại sao không nói cho anh Anh cảm thấy khó chịu khi không được tin tưởng Khi đó anh ở bên cạnh cô Mà cô lại giấu diếm anh Có cần thiết không Phương vỗ tính thản nhiên cười Anh là... Thôi, nói cho anh biết Em muốn làm gì sau khi khôi phục trí nhớ Anh vô lực thờ dài Không phải anh cũng biết Có lẽ anh đã điều tra qua cô Anh không cho phép em gái cho lưu tấn Vô triều ngọc như gầm thét đứng nhiên đứng dậy Tại sao anh có tư cách gì quản em Em cũng chỉ giống như chó con, mèo con ở trên đường Bởi vì nhất thời thuốc bụng lợm về Đúng lúc đối với anh Lại có một chút giá trị lợi dụng Cô chân biếm cười Anh không có ý đó Vậy thì như thế nào Em nghĩ anh cũng nhận được không ít người mang về bên mình chứ vương vỗ tính gây sợ Trong bọn họ Có nhiều người tư nguyện hiến thân Nguyện ý lấy thân báo đáp Sao anh không đi tìm họ Họ chỉ là bạn bè bình thường Vũ trường Ngọc tức giận nói Bạn bè, vậy em cũng là bạn bè bình thường sao Không đúng, em không giống họ bởi vì Anh ấp úng không biết giải thích điện vị của cô Trong lòng mình như thế nào Bởi vì như thế nào Nhìn anh bị cô bức không lời nào để nói Cô lại buồn cười khích động Nhưng khóe mắt cũng không tự chủ được Chảy giọt nước mắt chùa xót Em ở trong lòng anh Cùng những người bạn gái kia không khác biệt nhau đúng không? Không phải, không phải vậy Bởi vì anh yêu em Vì cái động mà nói ra lời từ đáy lòng Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhóm Nghe anh bày tỏ cô cảm thấy vui vẻ Nhưng nghĩ tới bên cạnh anh có biết bao nhiêu người con gái Tâm tình cô cũng không vui Cô không khỏi thở dài Những lời này Anh đã nói qua với bao nhiêu người Cô vẫn không tin anh Hầy, trừ em ra không có người khác Xem ra anh thật sự Làm nhiều chuyện xấu quá rồi Nói thật lòng cũng không ai tin tưởng Vậy lị nhi Hai nhà chúng ta cùng nhau làm ăn Nhưng mà anh chỉ xem cô ấy như em gái Chỉ là tình cảm anh em đơn thuần Anh em đơn thuần mà ôm ôm ấp ấp Phương vô tính bí môi khinh thường Trong lòng đầy bị chua Em cũng biết người ngoại quốc có thói quen dùng ôm hôn Để biểu đạt nhiệt tình của họ Vũ trung Ngọc trả lời Vậy còn bạn gái Pháp làm như thế nào? Trong đầu huyện lên hình ảnh Bọn họ ôm hôn, ngực cô Ngưng tụ lửa ghen Bọn anh chỉ vì lễ làm ăn Giờ phút này chỉ nói là bạn bè đơn thuần Là không được, cần bản cô sẽ không tin tưởng Vậy có phải hay không Chỉ cần cùng anh có quan hệ làm ăn Sẽ cùng anh lén lén sao? Cô không phải cố ý nói lời như vậy Nhưng mà cô rất tốc Không phải như vậy, đàn ông sẽ cùng anh trở thành bạn tốt Đối với phụ nữ từ trước đến giờ Nếu là người tỉnh ta nguyện, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay Cho dù không yêu, cũng có thể là bạn bè Nhưng mà người có thể khiến anh cam tâm tỉnh nguyện Buông thang cuộc sống độc thân, tiến vào lễ đường thì chỉ có em Anh bỗng dần đứng dậy tiến lên, cầm mắt tay mềm mại thăm tình nhìn cô Nói không cảm động là gần người Nhưng Phương Vũ Tính cũng không muốn dễ dàng như vậy Mà tha cho anh, ai kêu anh hại cô phải khóc nhiều như vậy Còn lo lắng sợ hãi mấy ngày Cô rút tay về, đứng dậy cháy anh, giữ vững khoảng cách an toàn em đã có hôn ước vậy không thành vấn đề anh sẽ xin bà nội đi cầu hôn nhìn thấy cô giao đầu anh thừa thắng rông lên từ phía sau lưng ôm hông của cô cảm thụ hương vị ôn hương nuǎn ngọc tràn đầy khỏi lòng mới có vài ngày không ôm cô anh cảm thấy giống như cách một thế kỷ anh vùi đầu vào hõm vai cô hít người mùi hương vị quen thuộc trên tóc cùng thân thể cô khắp nơi đều khiến anh quyến luyến không dứt làm sao anh có thể để cô rời đi cảm thấy thân thể to lớn cường tráng dưới người sau lưng thân thể cô đột nhiên cứng đờ Một loạt hừng phấn mong đời cùng run sợ Chảy tán loạn trong lòng chỉ người anh nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa Không nồng đậm gắt mũi Làm tâm cô lay động Cô miến cướng thu lại mềm yếu trong lòng Giọng run rẩy giáy rộ mà nói Em, em cũng chưa nói muốn gà cho anh Chỉ cần anh cưới em là được Vũ trêu ngọc khẽ vuốt mái tóc của cô Không để cho cô có cơ hội mở miệng Hôn lên cái môi đỏ thắm Nhẹ nhàng thuyết phục Anh yêu em, yêu em Thà thiết hôn cái miệng nhỏ nhắn hấp dẫn làm cho kháng nghị của cô dần dần biến mất. Cụ cụ. Bỗng nhiên một hồi ho khan xen vào, các nước chuyển biên của họ. Anh ôm cô, âm trầm nhìn những vị khách không mời mà đến. Hai người tới làm gì? Sấu hổ chết được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc